Tình đạo Phật chẳng ganh phú quỷ, Không buồn rầu khi gấp nghèo nàng. Bận cùng hãy viết giàu sang, Chẳng làm cho trí mình toán đổi dời. Tình đạo Phật muốn đời toàn thiên Không muốn ai có chuyện bất lành Muốn người cùng giúp sống sanh Muốn người cùng giải sâu Thành thế gian Tình đạo Phật Trước bàn tam bào Không nguyện cầu đắc đạo riêng thân Mà cầu cho khắp Muôn dân sống tai nạn Khỏi thoát thần thức siêu Tình đạo Phật chẳng chịu tánh ác. Tình ác sanh tìm cách diệt ngay ác không những hại mình đây mà còn khiến kẻ khác lấy chịu sâu. Tình đâu Phật có đâu riêng phước, thường muốn người cùng được phước chung. Không bao giờ nở hành hung, Cũng không hề muốn thung dung một mình. Tình đạo Phật khi sanh y quy Biết mình chưa khỏi cái mây xinh. Mây sì nếu chẳng diệt đi thì là trí huệ làm gì sanh ra tình đạo Phật khiến ma theo Phật. Không để ma diều dắt Phật theo tân ma là mối nguy nghèo dứt đi không để cho đeo theo mình tình đạo Phật nhờ tín nhân hòa. Sự ác giang tất cả đều chừa Viết lành cố gắng sớm trưa Niệm tà chẳng để dây dưa trong lòng Tình đạo Phật tâm không bỏ luôn Cũng không cho phi uổng thời gian Ruộng lòng hôm sớm lo toan để Cho khi đến mùa màn nở bông bóng Tình đau Phật qua sống mây khổ Không phải dùng thuyền gỗ thế gian Mà dùng chiếc bát nhã thuyền thiếu Thuyền bát nhã khó sáng tới bờ Tình đạo Phật phụng thờ đức Phật, Chẳng phải cầu lợi lọc công danh, Chỉ cầu khoai nghiệp tử sanh, Và cầu học cây gương lành đại bi. Tình đạo Phật quy y giới Phật, Nhân thu hành đạo đức với người lấy lời Phật, giải tốt tươi đem ra đôi sự với người trần gian Tình đạo Phật ngoài bàn thờ Phật còn đem thờ trong tất lỏng mình Đi đâu hành Phật cũng nhìn ở đâu lời Phật cũng tin lo làm Tình đạo Phật thân phàm chẳng luyến Mượn phàm thân để tiện người đời Khi đưa khách được tới nơi Lúc nào cũng sẵn sàng rời phàm thân Tình đau Phật thoát Trần là cội Từ bi là đường lối phải đi Thoát đang mà thiếu từ bi thì chặng ấy chẳng thấy gì thoát ra. Tịnh đạo Phật phải là đáy độ, thân thích hay hiểm ố cũng thương. Tuy người đó có nhiều phương phương nào cũng dẫn về đường từ bi tình đạo Phật. Chánh dị hân Phật, hạnh Phật làm và Đức Phật cao, Làm như Phật hết khổ lao thân tuy ở thế hồn vào Tây Phương. Tình đáo Phật khó lường sức rộng, Rộng thương đời rộng công hiến đời, Ngày nào còn mấy tất hơi. Còn làm san suốt thành thối cho người tình đạo Phật cho đời thanh tịnh. Thanh tịnh luôn ngoài cảnh nổi tâm, tâm thanh tịnh Phật lai tâm cảnh thanh tịnh niết bàn nằm thế gian Tình đạo Phật ngài càng kêu mày. Kêu cho người trở lại đường lành Đổi đời ô trượt ra thành sông Không để mất tâm linh con người Tình đạo Phật cho tươi giống Phật Giống Phật không để mục trong đời Đời càng bùng trinh tăng hôi Càng làm giống Phật đâm trồi thêm cao Tình đạo Phật người đau biết suốt, Người khổ không để mất lãnh lùng, Theo đường chứa Phật đã dùng, Càng tu càng phải sống chung với đời, Tình đạo Phật muốn người tu ca. Muốn ai tu Phật qua cũng thành Vì lòng muốn độ chúng sanh Nên cần gần gũi xung quanh mọi người Tình đạo Phật lấy vui thay khổ Đem niết bàn thay chỗ tự sanh Đó là tất cả tâm thành Đó là mục đích Việc lành việc tu Tình đau Phật hỏa thu nhỏ lại Đem phước làm quảng đại thêm ra Ráng tu giới khắp người ta Không tu với Phật trên tòa làm chi Tình đau Phật càng ghi nhớ Phật Càng tăng thêm công việc giúp người Giúp người cùng sống cùng vui, Giúp người cùng thoát đời phàm gian Tình đau Phật sắc găng giam di, Đời khó làm cho chi mẹ khăn. Quyết lòng tu âm viện tư ân nguyện, Hành bác chánh đau phần cho sống. Tình đau Phật xoay lòng chẳng ngớt, Xoay lòng cho thấu tốt Phật đài Xoay cho thây tính bổn lai Xoay cho tan hết gúc mây hồng trần Tình đạo Phật cả thân tâm đạo Đảo không cầu phước bao thế gian Chỉ cầu chứng qua niết bàn ngoài Dòng sanh tử khổ nàng trần ái Tình đau Phật Tâm khai đạo ngộ Tự do trên con lỗ tử sanh Muốn đi ai chẳng cấm mình Muốn về cũng khỏi phái trình với ai Tình đau Phật Tự sai tự tình ngoại vật đều là cánh phủ thôi Tự mình phải biết tính hội thì cơn ác mộng Trong người mới tan tình đau Phật muốn ngàn cỡ đau Sự vật nào cũng giáo được mình quán tu đến lúc Tình minh làng mây tiếng sống đều sinh bổ đề Tình đạo Phật trọng quê cõi Phật Nhưng bóng dung phân nước Tải trần quê tươi hoặc héo nửa chân Vô tâm đồng tình vô thân giữ lành Tình đạo Phật tu hành công đức Công đức không tự đắc tự cao Tâm không dĩ ngã điều nào vui đem Công đức hiến vào chúng sanh Tình đạo Phật không đành ích kỳ Sống cho người đạo lý Cho người những điều màu nhiễm tốt tươi Không riêng mình hưởng cho người hưởng chung Tình đau Phật sống dùng tánh Phật Không dùng tâm phạm tục cho đời Cho đời Phật tánh là vui Cho đời phạm tánh là đời buồn đau Tình đau Phật máu đầu biết tiết Không muốn ai nợ giết hại ai, Muốn người cùng sống lâu dài, Muốn người cùng được mối ngại bình an. Tình đau Phật thế gian thương cả Thương thế gian tạm giả như nhau, Tạm gây thêm tạm nở nào biết đời Là tám nên giao lòng thương Tình đạo Phật thiện lương sử thê Giải hòa nhau tương tế lẫn nhau Cho nhau lời lẽ ngọt ngào Cho nhau công việc thanh cao em đềm Tình đạo Phật khuyên tìm phúc lạc không khuyên người kim cắt không nan khuyên cùng giúp được sống an quyên cùng giúp mở thông đàn siêu sanh tình đáo Phật muốn lành khắp chúng Muốn thế gian đâu cũng được vui Muốn đem phước quể cho người Muốn tàn đau khổ cho đời mà tu Tình đáo Phật tu chú đáo phần Tu không làm nhớ bận đáo màu Tu không riêng của mình đâu Mà tu có khắp Hoàng cầu chúng sanh Tình đạo Phật mình lành chưa toài Muốn cho người lành giới mới ân Phước không muốn có riêng thân Mà là muốn phước toàn dân cho đồng Tình đạo Phật trong lòng hướng Phật Ngoài nhắm vào hạnh phúc cho người cho người hết khổ được vui vui đời hiện tại vui đời gì lấy Tần Phật Diêm Đại Lấp Ngọ quyết khai thông Phật lộ cho đời Từ bi chẳng phải nói chơi mà từ bi thật Thành nơi hồng trần Tình đạo Phật muốn dân điều tình Trong cõi mây mà tanh không mê Phật gia biết kiếm đường về tự thân Biết phát Bồ Đề chân tâm Tình đạo Phật muôn năm chẳng lạc Vẫn đầy lòng tử giác giác tha Tự tìm tâm Phật cho ra Chỉ tâm Phật để người ta cùng tìm Tình đạo Phật tráng nghiêm tử phần Luôn tưởng mình trước cánh Phật Đại trong lòng chẳng dám tà tay ngôn hành Chẳng dám để trấy trúa đời Tình đạo Phật thời thời nhớ Phật Nguy nhớ Phật báo đạo đức gìn bao. Tánh lành chẳng ngớt dồi trao việc lành chẳng ngớt giúp vào thập phương. Tình đạo Phật bình thường vẫn đạo, lúc nguy cơ cũng hảo tâm tu. Đạo tâm chẳng để mờ lũ Thời bình thời loãng dẫn túa đông đều Tình đạo Phật cứ kéo theo Phật Người nghe hay không mặc ý người Con đường Phật pháp tốt tươi Cố kêu cho khắp người đời cùng đi Tình đạo Phật Hàng bí dẫn Phật được giàu sáng đạo Pháp càng lo Lo tu phước đức thêm to lo Thân giải thoát kịp đò âm dương Tình đạo Phật lòng thương tuy rồng Nhưng mà không cảm động đều tàn giết mình hay giết người ta đều tà chẳng chứa lẻ tà không tiêu. Tịnh đạo Phật lành yêu giữ bỏ, giữ lỡ yêu rồi cố nhổ đi. Lành yêu bộc luận thời kỳ giữ trừ bó Chẳng kể chi ngày giờ tình đạo Phật quyền cơ tin có nhưng mỗi manh sự đó tại lòng tâm thanh quyền bí được thông tâm mô trượt tức khó trong cơ màu tình đạo Phật tu đâu cũng được Vì sự tu ấy thuộc trong tâm Ở đâu cũng niệm Phật thầm Làm chi đạo đức cũng chấm nơi lòng Tình đạo Phật bình xong lục tặc Để cửa nhà khói gác khỏi canh Đi đâu cũng khỏi bận tình Muốn làm gì cũng tùy mình tự do Tình đạo Phật tu cho tận thiền, Tu cho không còn chuyện mây lầm. Tu cho tỏ ngộ chân tâm, Tu cho tam thế Phật tầm chứng minh, Tình đạo Phật tâm mình ngó lại. Thế suốt qua các cái vọng trần tử mình gãn lọc lấy thân lọc, Cho tâm phát thật trong ngần như gương Tình đạo Phật thấy sương bụi sang Nghĩ đến điều thiền quán trong lòng Sương tan do ánh trời nằm Mê tan giống hết gió công quán thiền Tình đạo Phật nhận kiên bất bạc quyết chí tu cho đạt đạo mầu, tu cho thấy Phật ở đâu tu cho hết lớp dại trong lòng. Tịnh đáo Phật muốn thông tất cả các ngăn che trong giả đều thông. Thông sự có thông sự không thông tâm hữu lậu và tâm lòng vô minh. Tình đạo Phật xem kinh xét tăng, Kinh giải sao tăng hạnh mình sao, Lấy tâm mình để đó vào tự rèn luyện, Những điều nào chưa xong tình đạo Phật. Ngược không trở lại, xuôi cũng không để mái chèo ngơ, Quyết đi cho đến bên bờ trước, Kìa như thể bây giờ một tâm tình đạo Phật chẳng năm bãi y, mỗi người đều nhất trí toán lo, lạc ban là chốn hẹn hò, không mưu những việc ngáo cò phàm vũ. Tình đạo Phật chẳng thu hẹp chi chí mở to vạn lý thiên sơn chỉ cho mình giới cho nhân chi đem cực lạc thay trần khổ lâu tình đáo Phật có đâu bó dễ cũng tu mà khó cũng hành tu cho địa ngục tan tành chành chó ba tâm giới mình đồng siêu Tình đạo Phật như điều Phật khuyên Vì chúng sanh mà hiến pháp màu Khi quyền khi thật bất câu Giải mê người được là đầu mục tiêu Tình đạo Phật dắt dịu hai mặt Tinh thần vui vật chất Cũng vui lát nhàn kiếp sống con người Định an thần thức khi đời mạng chung. Tình đáo Phật tạo khung cánh thiền Cho thế gian câu chuyện điều hoàng, Khiến cho thiện tánh người ta, Khiến cho diệt nước diệt nhà thiện luôn. Tình đáo Phật là nguồn sống đẹp Sống giữa nhau không hẹp lưỡng lòng Sống không ăn ở bất công Sống không sát hại Cũng không gian tà Tình đáo Phật người ta cùng sống Cùng giúp nhau Cùng đóng tự tâm Cùng nâng đỡ lúc Thăng trầm cùng xây cuộc sống trên mầm đại bi Tình đạo Phật bất di bất dịch Siêu vô cùng hữu ích vô cùng Giúp người giải kiếp lao lung dịch Con đường hạnh phúc chung cho đời Tình đạo Phật tu nơi tâm trí Đạo hành nơi luân ly gần xa Tu cho tâm tánh sáng ra Đạo hành cho khắp người ta an lành Tình đạo Phật xét mình đố kè Mình không vui người sẽ không vui Lấy lượng tâm xong với người Thì ai cũng có thể ngồi chung nhau Tình đạo Phật thân giao đại chung Ai cũng thương ai cũng giách diệu Khuyên tu cho nghiệp mê tiêu Khuyên làm nhân đức để siêu thân phàm Tình đạo Phật nữ nam có thầy Nhưng mà khai hay bế tại người Khai thì xong phúc Thát vui bê thì Sông khổ thác chuối á tình, tình đạo Phật Người gì cũng được Thật tâm tu Phật Rước như nhau Quý quyền như hạng cần lao Được về Phật trước hay sau Tại lòng Tình đạo Phật T tình đồng đắng cả đạo vô biên Phật quả vô biên do lòng mà đượcánh tiền thanh tiên không phải tái hẹn hay sang tình đạo Phật bằng hàng dẫn được phu quý càng tu Phước tiện hơn bằng hay phú cũng là nhân, Là nhân ai cũng có chân tâm màu. Tình đạo Phật người đâu phân cách, Chỉ nhắm vào tâm giác hay mê. Giác mây là đại vấn đề, Còn ai thì cũng phải nê xác Phàm Tình đạo Phật, Chẳng làm ai khổ Khổ của ai cũng đổ cho qua Đó là tâm chi thích ca độ tiêu mê Khổ ta bà chúng sanh Tình đạo Phật không ranh không giới Giảng thể không mất mối tình này Nếu người nào được liên dây tức Là người ấy cũng ngoài giới ranh Tình đạo Phật tự thanh tịnh y Tình y mình rõ lý sự người Gương trong vật có thể xoay tâm thanh người Có thể coi tận lòng Tình đạo Phật rất mong thỉnh dường Để cho đời được hưởng vui tươi Nếu tình đạo Phật ít người cõi đời là khổ khiến đời khổ thêm Tình đạo Phật bỏ êm đời tối khơi lên cho xã hội sáng ra Khơi tình đạo Phật hiền hòa khơi tình của thứ quỷ ma hung tàn Tình đạo Phật khá toán sớm mở Để quả đời sớm gỡ cho xuân, Cứu nhau khỏi cảnh đau buồn, Và cho nhau có con đường giãn xanh, Tình đau Phật ráng giành giúp được. Tội sẽ tiêu và phước sẽ tăng, Phước tăng biển khổ sẽ bằng lấp, Bằng biển khổ là thanh Phật đại Tịnh đạo Phật mỗi ngày ráng tập, tập đến khi nào thật Phật tình từ bi trong tính tự sanh ngày này chứ Phật với mình không xa Tịnh đạo Phật trẻ già đước ca nên trao dồi chứ khá bỏ qua Nếu người muốn khỏi đỏ xa mầm không tình đạo Phật là khó mong Tình đáo Phật tự lòng mình khởi, khởi rộng ngoài ranh với bản thân Tình cứu thế tình độ dân tức đồng tình của Phật thần muôn phương Tình đáo Phật là đường cứu mạng Khá nội theo cho nạn tái qua Khách Trần ở cõi ta bà Do con đường ấy về nhà như lai Tình đạo Phật chẳng sai lời nguyện Nguyện độ đời khỏi bên mê tình Muốn ra khỏi kiếp hồng trần Nên theo tình Phật xa lần tình mang. Tình đạo Phật cứu ta cứu kẻ, cứu người ta sẵn sẻ tình thương. Giúp nhau cùng sống cùng nương ấy là tình Phật chú trương trong đời, tình đạo Phật nơi nơi ráng cầu. Cho người người ở thảo ăn ngay Đường trần bớt đoạn cấn gai Lòng người cũng bớt chúa cai với người Tình đạo Phật cho vui cho âm Cho lòng thanh cho tâm thân an Thật tình nhân thiện hoàn toàn Người đời xinh chớ nghĩ nan trong lòng Tình đạo Phật thật công thật sanh làm tiêu toán tâm trạng tối đen khiến người ráng tập cho quen để đời sống khỏi hư hèn tối tâm. Tịnh đạo Phật không lầm chớ ngài nên tu theo cho đại giác khai. Không riêng mình khỏi đỏ đài Mà còn cứu kẻ ra ngoài lao lung Tình đạo Phật thủy chung vẫn tốt Tốt lành trong nồng cốt tự nhiên Thật tình tốt đẹp thiên liên Khuyên người đời ráng tự chuyến cho thành Tình đạo Phật tập thành thì quý Tập theo tình ma quỷ bất tường Tập tình Phật được an khương Tập tình ma quỷ gặp đường không nguy Tình đau Phật nên trì chí mạnh Sẽ nhẹ đi mỗi cánh oán thù Cuộc đời cũng bất âm mưu ấy Là hiếu quả sự tu nhãn tiền Tịnh đạo Phật nối liền chớ đoạn, khó làm bao cũng ráng người ơi. Nên kêu rộng khắp trong đời cho muôn người chỉ một lời từ bi, tình đạo Phật phát quy ra được. Vạn chất Cao cả thước khó mua Thật không phải chuyện nói đùa khuyên Trong ba tênh ráng đùa nhau làm Tình đạo Phật khiến phàm qua thanh Đổi loạn lý ra cảnh thanh bình Rất công hiệu rất màu linh Muôn người nhất trí thật hành càng mau Tình Đạo Phật nên trao nhiều ít Nếu bỏ qua đời mất mù thêm Muốn đời báo tắp mau êm Thì tình Đạo Phật nên đem ra dùng Tình Đạo Phật ráng cùng nhau có Ngục Trần gian sẽ bỏ trong không Diêm dương cũng khỏi bận lòng Trên đời ái cũng tốt đồng như ai Tình đạo Phật rỗng dai càng phước Phước cho dân cho nước cho mình Không như những thứ phàm tình Hay gây quả nước quả mình quả dân Tình đạo Phật xa gần ráng gọi Đồng dựng xây xã hội nhân từ Không riêng lạc nghiệp an cư, Mà còn được tỏ chân như tâm tình. Tình đạo Phật nên tình cao cả Tình rồi nên đem giả tu theo, Trọn đời tình Phật gắn kéo những loài quỷ sứ hết theo bách, Hồn, tình đạo Phật trường tồn bất thất Chúng sanh còn đạo Phật còn luôn Chừng nào mấy khổ cản nguồn Thì tình đạo Phật giải tuồng mới xong Tình đạo Phật rất mong mãn nguyện Nguyện ấy không riêng chuyện của mình Mà là nguyện độ chúng sinh Không còn ai bị cực Hình thế gian Tịnh đạo Phật không toan diệt quy lợi cho đời chẳng hại cho đời. Người trong thế giới này ơi, mau nên lo rộng mở nơi Phật Tịnh, Tịnh đạo Phật giúp mình đáng sống. Sống đã không hành động lỗi lầm, Mà còn sống có nhân tâm, Sống non nước cậy, sống dân chúng nhờ. Tình đạo Phật bán sơ khó tập, Nhưng tập ngày một chút sẽ nên. Việc chi nên cũng nhớ bền khuyên Người tu Phật ráng kiến cố lòng Tình đạo Phật nếu không ai bỏ Coi ta bà đau khổ hết lâu Gốc mê cũng chẳng ăn sâu Người nào cũng được hưởng câu thanh nhà Tình đạo Phật giúp an lạc nhất Người đời nên đánh thức cho mau Mỗi tình đạo Phật đồng trao hẳn Nào cũng hết khổ, nào cũng tiêu tình đạo Phật Bao nhiêu cũng tốt, càng nhiều càng sang suốt cuộc đời Người trong cõi tạm này ơi, khôi tình đạo Phật Ráng bồi thêm cao Tình đạo Phật dù sao chớ phụ Hãy để tâm hấp thụ ích nhiều Nhiều tình Phật kiếp mau tiêu siêu Qua cõi Phật hết điều trầm luân Tình đạo Phật đỡ nâng sanh chung Thời đại nào thấy cũng rất cần Càng cần những lúc Khổ dân càng cần khi kẻ mây tân còn nhiều. Tình đạo Phật ráng yêu ráng chuồn, Giúp cho nhau không uổng kiếp đời. Chẳng làm thế giới ngột hơi, Cũng không tạo chuyển khổ người nọ kia. Tình đạo Phật là chìa giái khổ, Khổ muốn lìa phải có Phật tình Phật tình nên tự tâm sinh mới là chi tranhí Minh chỉ thành tình đạo Phật thi hành ra được được Phước to hơn Phước tưởng xuông ca đem tình Phật hành luôn cho đời mau cản hết nguồn khổ đau tình đạo Phật khuyến nhau ráng mờ Mở được tình Phật ở trong tâm Làm theo hãnh Phật quán âm Ai nghe đau khổ thì tầm cứu ra Tình đạo Phật hải hạ vô lường Thiện làm không phải tưởng xuống đâu Thực hành đúng lý cao sâu Từ bi như thế nhiễm màu cho dân Tình đạo Phật Tình chân thiện sự, Phước lợi đời chẳng biến nhát lầm. Tu gồm ca đức lẫn công tu, Cho thế giới đại đồng quảng minh, Tình đạo Phật đem mình cứu thế. Thương người như tình mẹ với con, Cứu nhau chẳng quản mất còn thật Tình chung thủy sắc son với người, Tình đạo Phật rất vui, rất đẹp. Chẳng hại nhau, chẳng biếp lừa nhau, Thương yêu giúp đỡ dồi dào sống không, Riêng sống tu nào riêng tu. Tình đạo Phật để lưu đời tôi, Cuộc thế càng thêm rối nhiều hơn Nhiều người bảo ích người nhân Mạnh ăn hiếp yếu không ơn nghĩa gì Tình đáo Phật rộng suy rộng đồ Ở ngày nay như ở ngày mới Không làm việc để hận đời Cũng không gây nghiệp luân hồi cho thân Tình Đạo Phật Ly Ân Đắp Hoàng cho hòa người cho nản ách tiêu. Tuy là kẻ ác không chịu nhưng phương tiện cứu khỏi điều ác giang. Tình Đạo Phật nhiều càng thêm tốt lòng muốn người như một từ bi. Đời lần lượt đến gian quỷ vui Từ hạnh phúc có chi sánh bằng Tình đạo Phật nên tăng chớ giảm Để cho người biết cảm lẫn nhau Ác đem viết thiện thế giao Cho đời sống bớt những màu tan thương Tình đạo Phật nên dương dấn nặng Nặng Phật Tình sẽ chẳng đọa thân, Muốn thần ra khỏi biển trần, Thì tình đạo Phật rất cần mở ra. Tình đạo Phật cứu ta bà khổ, Khổ được qua nhờ có Phật tình. Phật tình vì Pháp hy sinh, Phật tình vì đổ người thành phải tu. Tình đạo Phật trí ngu bất chấp, Ý trí hay ngu quyết tập cũng nên Đời sen muốn được bước lên Nữ nam lão âu chớ quên Phật tình Tình đạo Phật cứu mình chắc chắn Và đổ người cũng chẳng gì hơn Muốn cho giải kiếp phàm nhân Lấy tình đạo Phật làm chấn đưa người Tình đạo Phật dẫn tình đạo Phật, xưa như nay chỉ một mà thôi, đời không có thể nào bôi vì tình ấy rất tuyệt vời chánh minh. Tình đạo Phật ráng dình ráng có tình mê si sẽ tỏ ngộ ra. Nghiệp oan khổ cũng lần qua Cảnh phiền não cũng sẽ là hết đi Tình đạo Phật Diệu ý Diệu dược Giang binh đời sẽ được trị lành trị tâm Và trị thân sanh nhiệm màu ấy Có thanh danh não bình Tình đạo Phật duy trì, chớ lãng, lãng lơ nhiều, khổ nạn thêm nhiều. Mỗi tình đạo Phật ráng kêu kêu cho ba tình đồng theo một đàn. Tình đạo Phật kêu giang mãi mãi, kêu chừng nào nhân loại đồng tình. Người đều toàn thiện toàn minh Lấp sông biển khổ mới đành trong tâm Lời kẻ ở xa xăm gợi nhắn Gọi là quà đảo tặng cho nhau mở xem Rồi kha nếm vào cho quà đảo nở cho màu đảo tươi Nam Mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Sám Dăn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Sám Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Tâm gương mỗi cảnh đều soi những không bị cảnh nào chui lọt vào. Thật tu dù ở chỗ nào cũng không hề đổi thay màu sắc tu. Ta chân do tâm sanh phải tự chủ tâm mình. Nếu chủ tâm không được tu đâu cũng khó thành. Ráng xoay Phùng bức vô minh Thấy tâm Phật thể Thấy hình trong gương Thấy tâm lương Hoặc bất lương duyên tâm tà ác vậy đường từ bi thấy tâm thấy Phật tức thì tâm không thấy được khổ quy Phật đại Tu thì phải luyện chiều máy Chỉ công mài sách Có ngày nên kiêm Hành đạo khuyên nhau hãy ráng lo, Lương tâm càng rộng, phước càng to, Phật thần gần với lương tâm ấy, Tội phước lương tâm khá hoại giòn. Đời có lương tâm đời sáng sủa. Sống có lương tâm sống thong dong. Mọi người nên lấy lương tâm đối. Hạnh phúc bình sẽ đến chỗ. Thank you.